các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net thiếu phu nhân nhà các người liên hợp với người khác ức hiếp vợ tôi đấy chứ hoàng tĩnh nhã lẫn hà thì mạn đều lệnh sống lưng hoàng tĩnh nhã liền quyết đoán nói sau hôm nay chúng tôi sẽ cắt đứt mọi quan hệ với nhan thị nhan tiểu mỹ nghe vậy không khỏi giật mình bác gái nhưng hoàng tĩnh nhã đã không để ý đến cô điều bà quan tâm bây giờ là thái độ của một cẩn chỉ thấy anh gật gật đầu sau đó rỉu đổ mạn linh rời đi Cho đến khi bóng của hai người đã khuất Bà mới thở vào một hơi Sau đó bà quay sang Hà Thị Mạn Ánh mắt đầy sự thất vọng Nhưng bà cũng không nói gì Mà một mình rời đi Nhàn tiểu Mỹ nhanh chóng đuổi theo Cô muốn hỏi rõ chuyện lúc nãy Hà Thị Mạn đứng một mình trong trung tâm thường mại Một lúc sau mới cất bước Cô biết ánh mắt cuối cùng của mẹ chồng là gì Rõ ràng cô có thể ngăn gạt ngăn tiểu Mỹ Rõ ràng cô có thể khiến mọi chuyện tốt hơn Nhưng cô đã không làm vậy Trong giây phút nhìn thấy gương mặt đầy hạnh phúc của Đỗ Mạn Linh, cô thấy ghen tị, chính điều đó đã khiến cô không mạnh mẽ ngăn ngăn Tiểu Mỹ lại, mặc dù cô biết hậu quả sẽ rất nghiêm trọng, nhưng lúc đó, cô lại muốn nhìn thấy dáng vẻ của cô ta khi bị sỉ nhục, cô lại cảm thấy thoải mái. Chính là sự thoải mái này lại đi kèm với một cái giá thật lớn. Cô biết, sau này cuộc sống của cô sẽ càng tệ hơn. Cô bây giờ ra thế xuống, tình cảm vợ chồng bất hòa. Quan hệ giữa mẹ chồng và nàng dâu cũng bắt đầu trở nên cứng nhắc khi cô bị chuẩn đoán không dễ mang thai. Lại nghĩ đến về hạnh phúc khi nãy của đỗ Mạn Linh. Chẳng lẽ đây là quả báo vì cô cướp đi hạnh phúc thuộc về cô ta nên bây giờ cô phải trả giá. Lắc lắc đầu, sau đó lại cười khổ. Cô cũng phải màu chóng quay về nhà. Đây là cuộc sống cô đã chọn. Cho dù như thế nào cô cũng phải chấp nhận nó. Ba tháng sau Nghe nói Nhàn Thị gặp phải khó khăn tài chính lúc này sự tình vô cùng khó giải quyết khi các đồng minh như Hà Thị, Tĩnh Thị lại quay lưng với Nhàn Thị. Chính bởi lúc này Thiêu Sa nhà họ Lâm tuyên bố từ hôn với tiểu thư của Nhàn Thị, Nhàn Tiểu Mỹ, nhanh chóng kết hôn với tiểu thư nhà Trịnh, Trịnh Như Tuyết. Nhưng tất cả điều này Đỗ Mạn Linh đều không hay biết, vì cô đang ở trong bệnh viện trở dạ. Sau sáu tiếng đồng hồ vật vã trong phòng xanh, sau khi Mục Chủ tịch đã hù dọa đóng cửa bệnh viện không biết bao nhiêu lần, đứa bé đầu tiên nhà họ Mục cũng ra đời đó là một bé trai khéo khỉnh nặng 3,4 kg được cha nó đặt cho cái tên Mục Hy tức hy vọng nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio .net.